Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như sắc sống trong phim mái Đêm đêm, có lúc đang ngủ, thì đập phịch xuống đất Đầu đập xương lên to tướng, em biết là có biến rồi Toàn thân em cứng đơ, không cử động được Em thấy có ai đang đứng bên em nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy thù hận Rồi người đó, lào vụt đi, bịt chặt miệng em, giết lên trong kẽ răng đã bảo đừng xen vào chuyện người khác. Em lại bị bóp cổ không thở được. Em cố gắng phản kháng mà không thể nhấc tay lên. Mắt nhắm lì đi. Nghĩ, thôi chết rồi. Không ai đến giúp mình thì có khi chết từ đây cũng nên. Chẳng hiểu sao, sáng hôm sau em vẫn tỉnh dậy như bình thường, nằm co ro so dưới đất, có sạn đắp hành hoai chứ. Em không nhớ là ai đã giúp mình. Có thể là bố em hoặc người đàn ông kia. Thôi kệ. Ai giúp thì giúp, việc quan trọng là bây giờ phải giúp Kay Linh đi gặp chủ trì. Em nói mãi con Linh mới chịu đi. Em bảo đi siêu thị mới khai trương, giảm giá 50%. Ngọc nghe đến giảm giá thì thích lắm, đòi đi luôn không người ta mua hết. Từ chỗ em ra chủ trì mất gần 1 tiếng đến cửa chùa em bảo. Vào đây đã, ở đây cầu tình duyên thiêng lắm. Vào đây, xong ra siêu thị 5 phút là tới luôn. Linh nhăn mặt. Cứ bước đến chùa là tớ chóng mặt lắm, hai cậu vào đi. Em nhất quyết lôi Linh vào bằng được. Ngọc thế thế cũng ra sức lôi vào để cầu cho nhanh. Bà Ngọc nhà em cũng chỉ mong có người yêu thôi, đến giờ vẫn ý chồng chưa ra. Em dẫn hai đứa vào căn phòng mà chị Mai đã chỉ dẫn. Vào đây mọi chuyện cũng được hé lộ nguyên nhân. Tớ muốn về. Cậu dẫn tớ vào đây làm gì? Vừa bước vào đến cửa phòng, Linh đã hét lên, mặt lộ rõ vẻ bực tức. Ngọc thì ngơ ngác. "Ơ, phòng này đây?" Em không nói gì, chỉ giải hiệu cho Ngọc im lặng. Lúc ấy, chú chị bước ra, bực thầy có khác dáng uy nghiêm lạ thường. Em tạm gọi thầy là chủ trì là thầy Huy cho dễ nhé mọi người. Các con ngồi đi. Trà hoa sen ta vừa pha, thơm lắm. Uống đi rồi ta nói chuyện. Không, tớ muốn về. Cậu đưa tớ về đi. Sao lại lừa tớ đến đây? Bình tĩnh đi Linh, thầy Huy sẽ giúp cậu em nhỏ nhẹ quay sang nhìn Linh, mồ hôi trên người nó tuôn ra như tắm. Chắc đến lúc này Ngọc cũng lờ mờ hiểu chuyện, Ngọc khẽ nói: "Thế mà không báo trước gì cả. Con chào thầy ạ." Thầy mỉm cười. "Đã đến đây rồi, âu cũng là cái duyên cái số, bạn con gặp ta muộn một chút e là khó qua khỏi đại hạn này." Phạm Minh Sốt sáng đáp: "Mong thầy giúp bạn con với ạ. Bạn con còn trẻ, tương lai còn dài." Thầy gật đầu: "Được rồi, ta sẽ giúp." Linh bạn em lúc này mắt nhắm nghiền lại. Toàn thân run bần bật, đầu quay tròn y như người lên đồng. Thầy Huy đứng trước mặt Linh lẩm bẩm câu thần chú gì đó thì Linh mở chừng chừng mắt, hai con mắt long song sọc. Tráng Dã linh cười rú lên. Các ngươi muốn gì? Ông gọi tôi lên đây làm gì? Ta gọi vong lên đây là để hỏi chuyện. Dù là người phàm hay ma quái, đã đến cửa Phật thì nên lừa lời mà ăn nói cho tử tế, bằng không hồn sẽ phách lạc lại rước họa vào thân." Từng lời của thầy Huy chậm rãi nói. Vừa nói, thầy vừa nhâm nhi chén trà. Chắc mấy trường hợp bị mai nhập như thế này, gặp thầy như cơm bữa, còn em với Ngọc miệng cứng đờ kinh hãi chẳng nói được lời nào. Tôi không có gì để nói, để tôi yên. Linh đập bàn, răng nghiến ken két, ánh mắt sử tợn nhưng muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nó lườm em rít lên. Tôi đã cảnh báo cô rồi, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm gặp cô sớm thôi. Em cứng học, em thi là em sợ giámạn. Em bảo, sao lại đi hành hạ bạn tôi đến khổ sở như thế này? Bạn tôi có tội gì? Vừa dứt. Rất... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.